Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 763 Sự kiện lớn Ông ông ông Huyết mối lão đảo từ trên người cổ diệp đảo tôn bay lên Như là uống say giống như vậy Có thể thấy được Nó cách bụng đều căng tròn Quanh thân đều là tỏa ra từng vòng màu xanh vận sáng Có chút mơ mơ hồ hồ Mang theo cực kỳ tinh khiết tinh lực lực lượng Cổ diệp đảo tôn huyết dịch là màu xanh Này con mối Thiên vi thiếu quân có chút giật mình Hút một toàn bộ ba kiếp đảo tôn toàn thân tinh huyết Này con mối đến lớn bao nhiêu tảo hóa a Âm âm âm Huyết mối quanh thân màu xanh vần sáng từng đảo từng đảo sụp ra Bị huyết mối hút vào trong cơ thể Nhưng tùy theo Khắp nơi ấm ánh long lanh huyết quang từ trong cơ thể nó xuất hiện Sạc sỡ lóa mắt Mang theo đại đảo huyền bí Đại đảo ánh sáng Mấy người ngạc nhiên liền ngọc lăng đảo tôn cũng là ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc Nhưng tùy theo càng thêm kinh ngạc sự tình xuất hiện Một tiếng vang nhỏ Này con mối trên người đại đảo ánh sáng hào quang liên tục lấp lói Trong chớp mắt chính là ngưng tủ ở cùng nhau Trong khoảng khắc một cái huyết sắc đại đảo quấn ở mối trên người Huyết quang ấm ánh hết sức ấm ánh Nghịp thiên rồi Thiên vi thiếu quân cảm thán Đinh nhạc đem huyết mối chiêu trở về Cẩn thận nhìn một chút Phát hiện này con mối linh trí tăng nhiều không ít Có thể cùng đinh nhạc tiến hành rất tốt giao lưu Cổ diệp đảo tôn toàn thân tinh huyết đều là bị huyết mối cho hút đi Thêm vào trước kia ăn không biết bao nhiêu chân đảo tinh huyết Này con huyết mối đến cơ duyên tuyệt đối là kinh người Thậm chí Này con mối coi như mặt sau rất nhanh chứng đảo đinh nhạc cũng không hồi ý ở ngoài Theo ánh sáng lói lên Cổ diệp đảo tôn thân thể hóa thành một chiếc lá Là một mảnh xanh tươi lá sen bất quá đáng tiếc đắc là phân vì làm hai nửa, hào quang âm vụ Không có sinh cơ Cổ diệp đảo tôn bản thể một mảnh lá sen hóa thành đảo tôn Nhường đinh nhạt mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ Ngọc lăng đảo tôn đem cổ diệp đảo tôn di thể cho lấy đi Bất quá cổ diệp đảo tôn để lại cách khác kỳ chân gì bảo cũng là có thật lớn một đống Các loại hào quang bốc lên không ngứt, vừa nhìn đều là chân phẩm Bất quá cho tới nói vị này ba kiếp đảo tôn trên người có hồng mông đại đảo Từ lúc cổ diệp đảo tôn vẫn lạc trong nháy mắt chính là tiêu tán Không có kinh thiên thủ đoạn căn bản không thể chặn lại Đánh xếp đảo tôn đoạt đại đảo Bình thường cũng là ở đảo tôn vẫn lạc trước kia giúp đi đại đảo Đảo tôn một khi vẫn lạc Hồng mông đại đảo bên cạnh tan thành mây khói Cách này bản miêu muốn Tiểu bạc miêu ra tay rất nhanh trực tiếp hoa đi rồi Một cái màu xanh ngọc như ý Đây là một cái thượng phẩm chí bảo Nhưng trong đó linh tính đã đều sắp lột xác thành khí linh Nghĩ đến không tốn thời gian dài Cái này Ngọc Như Ý liền có thể trở thành là cực phẩm trí bảo. Ngọc Lăng Đảo Tôn cũng là chọn hai cái. Xem ra hết sức rực rỡ kỳ chân. Úi năng cũng không có hiện ra đến bao lớn. Hiện nhiên tạo hình trên nhường Ngọc Lăng Đảo Tôn hết sức yêu thích. Mặc kệ là thân phận gì, nữ nhân chung quy vẫn có một cách điểm giống nhau. Thu hoạch rất lớn. Một cách ba kiếp đảo tôn thu gom quả thực nhượng đinh nhạc mấy người phát rồi một phen phát tài. Cho dù cổ diệp đảo tôn không ít bí bảo vừa nãy đều tiêu hao. Nhưng những vật khác vẫn như cú hết sức khách quan. Tùy theo, đinh nhạc mấy người lại tiến vào con quay uyên thâm nơi càn quét một thoáng cổ diệp đảo tôn bế quan chỗ. Lần thứ hai thu hoạt một phen, liện rời đi. Bất quá đinh nhạc vẫn là con quay vực sâu treo ở trong lòng Hốn đổn thiên phong thực sự hết sức mê người Đại đạo cảnh chứng đảo quá mức gian năn Từ cổ trí kim đều là không có bao nhiêu Vì lẽ đó trí tôn bá chủ liền thành một loại khác đường tắt Có thể dẫn ra hồng mông thiên đường tắt cho tới tuyệt thế bá chủ Thanh Ngưu Đại Tôn cũng nói tuyệt thế bá chủ dẫn ra hồng mông thiên hạn chế quá nhiều, khó khăn rất nhiều. Vượt qua hư không vô tận bên trong, vạn đạo đồ vô thanh vô tức trở về đinh nhạc trong cơ thể. Ở đinh nhạc trong cơ thể chìm nổi bất định, bảo độ đều là vang lên ảo ảo. Có thể cảm thụ, bên trong có món đồ đang giấy rua. Tiến vào địa bàn của ta, ngươi cũng đừng muốn đi thành thật một chút Vạn đảo đồ khí linh lão khí hoành thu Ngồi ở bản thể bên trên đắc ý vạn phần Thật sự bắt được trở về Đinh nhạc nhất thời nhích miệng nở nụ cười Hốn đồn linh bảo ạ Ca dĩ nhiên bất chi bất xác có ba cái Chí tôn bá chủ rất châu bài sao Hắn có ba cái hốn đồn linh bảo ạ Bất quá vẫn phải là biết điều A không phải vậy dễ dàng bị sét đánh. Tiến vào hư không chi thành. Ngọ Lăng đảo tôn cùng mấy người trực tiếp chính là tách ra. Lặng yên chính là không thấy bóng dáng. Nhưng không chờ đinh nhạc mấy người trở về hồng hoang thiên địa. Hốn độn bên trong liền lại có sự kiện lớn phát sinh. Phạt thiên thần Hoàng ra tay rồi. Hơn nữa vừa ra tay chính là chấn kinh rồi toàn bộ vô biên hốn đổn Mà đối tượng cũng không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu Ngũ đại thần quốc bên trong hốn nguyên thần quốc Nói đến Phạt thiên thần hoàng cùng ngũ đại thần quốc Trong đó an oán tình cừu tuyệt đối có thể ghi lại việc quan trọng Nói mấy ngày đều nói không hết Dĩ vãng chính là thị phi không phải rất nhiều Bất quá trong này Hốn Nguyên Thần Quốc cùng Phạt Thiên Thần Hoàng an oán nhưng là sâu nhất Mà lần này Phạt Thiên Thần Hoàng lôi đình ra tay Nhưng Hốn Nguyên Thần Quốc đều là chấn động chuyển động Có người nói khả năng cái kia bế quan vô số năm tháng Thần Quốc Quốc chủ cũng là muốn xuất quan Không có những khác Hốn Nguyên Thần Quốc Quốc bảo Thông Thiên Toa bị rổ rỗ đi rồi Cách này hốn độn linh bảo bị phạt thiên thần hoàng quẻo vào thánh bảo hồ. Mấy người tại chỗ chính là sưởng sốt. Kỳ thực toàn bộ hốn độn đều là bị phạt thiên thần hoàng thủ đoạn cho kinh ngạc. Mà cái kia hốn nguyên thần quốc càng là một hồi náo loạn. Giám quốc thân vương đều là hoảng hồn. Đây chính là trấn áp thần quốc khí vận quốc bảo. À trí tôn bá chủ pháp bảo dĩ nhiên cũng có thể làm phản. Quá khó mà tin nổi rồi Nói đến đều là nói mơ giữa ban ngày Nhưng cũng chân thực phát sinh Lần này Không nói hốn nguyên thần quốc Chính là cách khác bốn đại thần quốc Cũng là một trận thần hồn nát thần tính Sợ bóng sợ gió Mấy vị giám quốc thân vương Hiện tại liền môn cũng không dám ra Đều ở khỏe mạnh cùng chính mình quốc bảo câu thông đây Này Phạt Thiên Thần Hoàng trà trà sách thực sự là đại khí phách à? Bên trong tiểu lâu, người rất nhiều đàm luận đều là Phạt Thiên Thần Hoàng Không có chỗ nào mà không phải là cảm thán liên tục Chuyện như vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng Có người nói này Thánh Bảo hộ mới xuất thí chưa được mấy ngày Đã có rất nhiều trí bảo lăng nguyên bản chủ nhân tập trung vào trong đó Toàn bộ đều là chạy phạt thiên thần hoàng đi rồi Có người thấy cái kia thánh bảo hồ mỗi ngày đều có chí bảo phá không dáng lâm Dường như đầy sao bình thường Thánh bảo hồ đây là muốn chọc thủng trời A Này hốn nguyên thần quốc đã toàn rối loạn Những kia bế tử quan vương giả đều là xuất quan Toàn bộ khổ đại thù thân muốn trinh phạt thánh bảo hồ Quốc bảo thất lạc Hốn nguyên thần quốc lần này là gặp đại kiếp nạn So với ở mảnh này đảo tôn trứng đảo thiên địa tổn thất còn muốn lớn hơn Các ngươi nói thần quốc quốc chủ sẽ sẽ không xuất quan à, Vậy cũng là pháp bảo của hắn A Tư không chi thành một mảnh tùm la tùm luôn Tất cả mọi người đều là nhìn về phía thánh bảo hộ cùng hốn nguyên thần quốc Mọi người đều biết Việc này không thể dễ dàng Chắc chắn có một trận chiến Nhưng lấy phạt thiên thần hoàng như vậy Kinh thí thần thông Khủng bố xám quốc thân vương đi rồi Cũng là đưa món ăn à Nhiều hơn nữa Chân đạo bá chủ ở vị kia Tài năng tuyệt thi chi cũng không đủ khảm Chưa xong còn tiếp